thư học trò cũ. Tôi nhận được bức thư chữ đẹp. Thưa thầy, sau mấy tháng chuẩn bị, hội lớp 8C, 9C, 10C khóa 1970 đến 73, chúng em đã tổ chức tại khu du lịch Đồng Mô, Sơn Tây ngày 1 tháng 10 năm 1995. Rất vui thầy ạ, vì là năm đầu tiên hội lớp nên cũng còn vắng nhiều bạn. Các bạn phân công em chữ đẹp, viết thư báo cáo giấy thầy và mời thầy hội lớp sang năm tới nhất định ra vui với chúng em. Lớp thống nhất từ nay chủ nhật tuần đầu tháng 10 hàng năm sẽ là ngày gặp nhau đấy thầy ạ. Chúng em gửi tặng thầy mấy tấm ảnh lớp ta, thầy còn nhớ từng đứa không? Nhớ chứ, mười mấy năm rồi vẫn nhớ từng đứa. Như theo kiểu kiểm diện đầu giờ và thấy lớp mình trong bức ảnh ngày 1 tháng 10 năm 1995 sĩ số không đủ. Còn Vắng TT trò đi sớm hơn thầy đã ra người thiên cổ. Vắng V chắc về lại đang dẫn đàn ong của mình đi ăn hoa ở rừng sú dẹt Quảng Ninh, rừng mắm nước Cà Mau hay rừng cao su sông Bé. Còn Vắng T nữa, T đang bận buôn bán Dĩ vị chợ rời Hà Nội thì có gì lạ đâu, cũng như các buổi học của chúng ta ngày ấy nơi vùng đồi Vân Gia dưới chân núi Ba Vì, buổi nào là chẳng có người vắng mặt, có lý do hoặc không, và người giữ sổ điểm lại đánh dấu một cột có phép hoặc không phép. Có lạ chăng là buổi học đặc biệt bên hồ Đồng Mô mà các em kể trong thư lại vắng mặt chính ông thầy Nhưng vui cũng là ở chỗ đó, các em đã lớn cả rồi, thành ông thành bà cả rồi, dáng thầy các em vẫn tự tổ chức được lớp học. Cho dù như vậy vẫn xin được báo cáo lý do với lớp trưởng. Thầy dáng mặt là gì phải có mặt ở một lớp học khác. Nghề thầy là vậy, mới hết tiết ở ba vị lại đã có giờ dạy ở bảy núi.